Mời các bạn theo dõi truyện Thức Phu Nhân, tác giả là Tùy Tâm, kiển ngữ Biki, cười đọc PV Truyện được phát hành trên website 2vblog.com Chương 46 Vũ Mạc Phong xuất hiện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 Mấy ngày không thấy, biệt lai vô dạng a Người nọ theo ánh mặt trời và đi tới Cẩm y ngọc thái, khuôn mặt tuấn Mỹ Vô tư nở đua cười làm giảm bớt chia sáng cơ trí trong mắt thắng Lại có thêm phần ôn hòa Đó chính là hoàng đế Vũ Mặt Vong Lộ tiền tâm cuối đầu Tại sao hắn lại xuất hiện ở trúc viện này?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 trong lòng có chút hờn giận. Hắn lần đầu tiên có cảm giác không độc hoang ghen từ nữ nhân. Lỗ Tỳ Tâm khẽ dài, nàng và các tiểu vương tới trước mặt nam tử này mà quỳ xuống. Uống Tâm tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hành động của Lỗ Tỳ Tâm gây sợ hãi cho tiểu vương và cũng làm kinh càng vũ mặt phong.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 Không biết hoàng thượng có thức giận hay không Có chém đầu nạn không nữa Nói đi Vũ Mạc Phong làm như không chú ý đến hành động khác Chỉ nhàng nhàng nhìn trăm chú vào lộ tì tâm Thật ra cũng chỉ là suy đoán của tì tâm mà thôi Hoàng thượng xuất hiện ở đây mới làm cho tì tâm khẳng định Chắc chắn vòng công tử ở Duyên Cư chính là hoàng thượng Hôm đó, hắn đã tự xưng là phong bổ. Chậm xuất hiện hôm nay có gì không ổn? Lộ ti Tâm khẽ miếm cười. Hoàng thượng không phải là không ổn, mà là ta không ổn mới trúng tùy Tâm đã bị phúc bỏ tới đây, nơi ở không phải ai muốn đến cũng có thể đến. Mà người có thể quang minh chính đã xuất hiện không ai dám ngăn cản Trừ lộ vương gia, chú chân ở đây cha cũng chỉ có hoàng thượng mà thôi Dương Ác Sơ có giao tình với lộ vương gia mà cũng chỉ dám lén đến đây thăm nàng Hôm đó, sao Tùy Tâm lại si đón ra thân phận của Trẩm Thanh Vương Vũng Bạc Phong thoải mái cười một tiếng Trong lòng hắn khó nén trượt tiêu và yên muốn, hắn giờ phút này mới hiểu rốt cuộc vì sao dương át sơ lại lưu lĩnh vì nàng. Nữ nhân thông minh không phải không có, nhưng thông minh mà lại dám thẳng chi như vậy, quả thật là không có nhiều, ít nhất hắn cũng chưa từng gặp qua. Vậy hôm nay tại sao Tỳ Tâm lại vạch trần thân phận của Trẩm?